Chương chính Điều vừa về đến cổng nhà Đã trông thấy ông Hương Bộ đứng chống nạnh ở lối vào Và ngó mong ra với vẻ mặt tức tối hầm hực Ông liếc nhìn nàng từ đầu đến chân Rồi cất tiếng hỏi bằng một giọng sẵn lầy Mày đi đâu mới về đó Thưa bác tôi đi chợ Mỹ Cha chả Từ đây ra Mỹ tho xa xò đường đất qua Nên mày phải ngủ đêm ở ngoài rồi, rồi sáng mời mới trở về phải không Điều ấp úng bảo Tôi đi có xin phép bác gái Mà vợ tao có cho phép mày đi đêm không Hả? Mà trả lời đi Mày có xin phép đi suốt đêm không Mà cho tới bây giờ mày mới về nhà Tôi ra Mỹ gặp người chị em bạn cũ ở dưới cây lẫy Bây giờ lấy chồng công chức ở đó Kéo vô nhà nói chuyện chơi cho tới tối Tôi tưởng giờ đó còn xe về Không về hụt chuyến xe chạy chuyến chót Ông Hương biểu môi xì ra một tiếng Hừm! Bộ mày nói tao là con nít hả? Tôi đâu có dám nói như vậy đâu. còn nít mới dễ gạt. Tao không phải là con nít mà mày gạt tao. Mày làm như vậy à? là khinh tao lắm. À? Mày hiểu chưa? Tôi nói thiệt mà. Mày mà nói thiệt à tao cùi liền. Điều thở dài. Nàng nhớ lại cảnh nàng và hòa phải trải chuyến xe chót ở tại cầu Bắc Mỹ Thuận vào chiều hôm qua. Lẽ ra hai người không đến nỗi trễ xe như vậy. Nhưng cũng tại cô tư của hòa trông thấy điều và hòa. Để quệ đến nhà để trả lại đôi bông tai soạn cho cô Thì cô nhất định cầm giữ hai người lại Ăn buổi cơm với cô Mấy thở có dịp đi thăm bà con ở xa Hòa với điều phong lẽ từ chối thành tình của cô Tư Ăn cơm xong Cô Tư lại có khách đến thăm Khách toàn là những người hoặc quen biết Hoặc có tình thân thuộc với gia đình Hòa Và gia đình Điều Nên cả hai là phải nán lại Ở tiếp chuyện với họ Mãi đến khi hai người cáo lỗi để ra đi Thì bến xe lôi chạy phản đường Vĩnh Long cầu Bắc Chỉ còn ít chuyến Mà lại đông người dành đi Điều vào quà lỡ luôn ba chuyến xe Và khi qua đến bên kia cầu Bắc Thì không còn xe về Mỹ Tho nữa Cả hai đành phải trở lại nhà cô Tư Mà ngủ đêm ở đấy Ông Hương nghiến răng bảo nàng Mày lực quá trời rồi hả Điều Tôi có làm gì vậy đâu Mà bác nói là tôi đã lực Mày không coi vợ chồng tao ra gì nữa hết Tôi vẫn kính mến hai bác mà Mày nói láo Mày kính mến gì tụi tao Mày bôi cho các cháu trên đầu vợ chồng tao là người có công nuôi nâng dạy dỗ mày Mày làm xấu tao trong làng này không chưa đủ hay sao Mà mày lại khoe khoan cái xấu đó ở khắp nơi Điều cãi lại Tôi làm xấu gì chứ Tao hỏi thiệt Hồi tối này à, mày ở đâu Tôi ở Thì tôi đã nói với bác là Tôi ở nhà người bạn gái của tôi Không phải Mày nói lao Điều không bao giờ muốn nói những điều không thật Xong tình thấy của nàng không còn cách nào khác nữa Bác nàng không thông cảm nỗi khổ tâm của nàng Cứ dần mãi nàng dưới chân tường Nàng bảo nhỏ với ông Hương Giọng gian nài Mà có chuyện gì đâu bác phải la lối ôm sợm Cho thiên hạ bu lại coi kìa kìa Để vô nhà rồi cho nói cho bác nghe Không Mày phải trả lời liền cho tao bây giờ Có phải mày lén trốn đi Vĩnh Long với thằng Hoà không Ừ thì phải Tôi sợ bác rầy Tôi đi lại nhà cô tư của ảnh Để làm gì Thì để cảm ơn sự giúp đỡ của cô Tư Nên tụi tôi mới được hỏi cưới nhau Rồi hồi hôm mà hai đứa bay ngủ ở đâu Khi trễ xe tụi tôi trở về nhà cô Tư mà ngủ Ông Hương biểu môi xì ra một tiếng thiệt mạnh Như để bộc lộ hết sự câm tức đang chứa chất trong lòng ông Mốc xịt, tao không tin Điều ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ ấy Bác nói sao, bác không tin cháu à Vậy chớ bác nghĩ là cháu có thể ngủ đường ngủ xá được sao Mà không về nhà cô Tư tạm trú qua đêm Hư Thằng Hoà là một đứa tình ma quỷ huyệt Anh không quá quát như bác tưởng vậy đâu Thấy điều cứ binh hòa mãi Ông Hương càng ghét nàng thêm nữa Ông đang rầy chưa dứt Việc nàng vắng nhà suốt đêm Nàng còn chưa đủ nhục hay sao Lại bào chữa cho tình nhân của nàng quá thế Ông Hương giận như chế dầu vào lửa Và mắng táp vào mặt điều Không còn dè dật ý tứ gì nữa Nó xuôi dục mày trông lại tao đó phải không? Nó rủ rê mày đi bỏ nhà mà đi chơi suốt đêm để làm mất mặt tao Mày đừng nói là hồi hôm mày biết nó ngủ ở nhà cô Tư nó Nói như vậy à con nít còn không tin được nữa Quân hồ là tao sành mãn rồi mà Điều mày nói thiệt đi Có phải hồi hôm này mày với nó mướn phòng ngủ mà ở không? Điều sửng sốt nhìn ông Hương Nàng không về ông lại nghĩ quấy như thế cho nàng Làm sao nàng dám tự do quá đổi với Hoà như vậy Mặc dù Hoà đã là người chồng hứa hôn của nàng Ông Hương nhất định cho rằng Việc lỡ chuyến xe về của nàng Vừa nói chỉ là một câu chuyện bịa mà thôi Điều quất ức cả người Cơ hồ muốn khóc ngẹ ngào Ông Hương thấy nàng chưa kịp trả lời câu hỏi Liền giận tới luôn Có phải như vậy không Thằng Hoà là thằng chó chết Nó rủ mày làm việc tội bãi như vậy Mày cũng nghe lời nó nữa sao ra công ơn dạy dỗ của tao và bác gái mày Trong bấy lâu nay đều bỏ trôi xong hết rồi Điều mày quá lắm rồi nha Tao không ngờ mày hư tệ như vậy à Bây giờ tao đuổi mày ra khỏi nhà đó Mày có giỏi à, thì đi theo thằng qua đi Thử coi à, nó làm sao đời mày được ấm no sung sướng Bị chẳng tự ái mạnh Điều nhìn vào bác nàng nói với đôi mắt quán trách và căm hờn Bác không được biểu xấu tôi trước khi bác tìm hiểu sự thật ra Vậy chứ mày tốt lắm mà sao Ngủ với trai nơi phòng ngủ Mà còn ông ông cãi lại nữa à Ai học với bác là tôi làm điều đó Bác Sáu Tôi kính nể bác đã nuôi dưỡng Và đừng bọc tôi Bác có dạy la tôi cách vô lý thế nào Tôi cũng cố gắng mà chịu đựng Nhưng có một điều Tôi xin bác là đừng bao giờ hàm hồ Bôi nhọ vào danh dự Của một người con gái như tôi Ông Hương trông thấy thiên hạ đứng Bu trước cửa Có vẻ tán thành lời nói của điều Mọi người đều cho ông ăn nói bê bối Chưa chi đã đổ lỗi trên đầu kẻ khác Điều giống là một cô gái nết na hiền hậu thỏ giờ trong làng ai cũng mến thương Có nhiều chàng trai khá giả trong làng Đã đón đường chọc ghẹo Hay đeo đuổi nàng suốt tháng suốt năm Mà nàng vẫn mực quà nhã đối đáp lại Chứ không bị quyến rũ Mà cũng không có tư cách thiếu nhã nhận gì đối với họ Nàng quan niệm Người con gái như một cành hoa xinh Ai trông thấy cũng ưa Nhưng ưa là một vấn đề Còn kiếm được qua là một vấn đề khác Nàng giữ gìn cánh hoa trinh để đưa vào tay người xứng đáng Mặc cho bên ngoài bướm ong da ngo Thiên hạ cho là ông Hương không ép duyên nàng được rồi trở ra khắc khe vô lý với nàng. Nàng có lỗi lầm gì khi đi với người chồng chưa cưới của nàng xuống Vĩnh Long để tạ ơn bà con đã tận tâm giúp đỡ trong lễ hỏi. Nào phải chỉ có một mình nàng bị lỡ chuyến xe mà dạo này con đường về Mỹ thường hay trắc trở khiến cho ai cứ tin vào giờ xe chạy lúc bình thường thì thế nào cũng phải lỡ xe giới giới ở bên kia cầu Bắc. Ông Hương không thèm hiểu như vậy. Ông quát nạt điều và khi thấy nàng tỏ ý bất bình mà phản đối lại Ông nổi cơn tức giận lên và xong lại Tấm đáy tóc nàng mà đánh cho mấy bàn tay Mày còn hốn với tao hả Điều nhào vào mình ông Bác giết tôi đi Giết tôi đi cho vừa lòng cấm tức của bác Mày thách à tao đánh chết cha mày nữ kiệt Ông Hương xô điều té ngồi xuống đất Ông cung tay lại Toan tặng cho nàng mấy quả phật thủ Những người đứng ngoài đường dội chạy lại lên tiếng khuyên can Thôi ông Hương Ông bớt nóng giận lại một chút đi Việc đâu còn có đó Để thủng thẳng rồi ông sẽ hỏi lại Ông Hương dừng tay thậm hực nhiếc mắng đều Mày hư thân mất nết quá rồi Tao không chứa mày trong nhà nữa Bác hiếp con quá Tôi cũng không muốn sống với mấy nhà bác Bác có tử tế gì với tôi đâu Bất quá tôi ăn cơm mà làm công không cho bác mà thôi À quân phản phúc Bác không được chửi tôi là quân này quân kia nha cha chả Bây giờ mày trả lời giống một với tao ha Thằng qua nó cầm đầu cho mày mà Tao biết hết trơn chứ phải không đâu Khi ấy Hòa cũng ở chợ về tới Chàng trông thấy dân làng đứng bu quanh trước cổng nhà ông Hương Biết ngay là có việc không hay xảy ra cho điều Liền hâm hở chạy đến Chàng nghe ông Hương buộc tội cho chàng một cách bá dơ như thế Càng thêm tức mình hơn nữa và chen vào hỏi ông Tôi làm gì mà cậu nói tôi cầm đầu cho điều À mày đây hả Mày trôn chui nhũi ở đâu bây giờ mới thò mặt ra Tôi sợ ai mà phải trốn Giả lại có làm gì sái quấy đâu Để cậu nói với tôi bằng giọng đó Ông Hương Bộ Thân vẫn biết Bao giờ ông cũng bị đuối lý khi phải tranh biện với Hoà Ông nghe Hoà hỏi đón dặn lại tức ngẹn cả lời Và chỉ tay run rung vào ngực chàng Hồi hôm à, mày mướn phòng ngủ cho con Điều Ở chợ Vĩnh đó phải không Hoà lắc đầu có vẻ thương hại Nói vậy là bậy rồi Ông là cậu tôi, ông ăn nói bậy bạ lắm Tôi không kính nể ông nội Hồi 10 giờ đêm tụi tôi ở nhà cô Tư Có chú bà Giác, anh tắm Du với chị Sáu Há đều thấy Mấy người đó tới nhà cô tôi chơi Được chính tay của Điều bưng nước ra đãi khách. Cậu không tin lời tôi, cậu cứ sướng Vĩnh Long mà hỏi. Mấy người đó cũng là bà con, không lẽ họ bên tôi mà gạt cậu. Thì hồi 10 giờ tụi bay còn đó mà biết đâu sau bay lại không làm bẫy. Suy bụng ta ra bụng người. Bộ cậu ham làm bậy lắm, nên cứ tưởng ai cũng bị bã hết sao. Cậu cho chúng tôi là hai người nào. Và còn cô Tư tôi nữa. Không lẽ cô Tư tôi là người lớn mà không biết dạy dỗ chúng tôi, lại để chúng tôi tha hồ làm càng như cậu tưởng. Nè, cậu Sáu. Cậu đừng ý lớn rồi làm láo Cậu muốn siêu ra con cháu trong nhà thế nào cũng được sao Điều thấy có quà chen vào việc Đã bình tĩnh và thông thả bảo Bác Sáu đuổi em ra khỏi nhà Vậy sao Cậu Sáu Tôi xin hỏi còn một lời cho chắc chắn Cậu lấy cớ gì mà đuổi em đều Tao là bác nó Tao muốn làm sao thì làm Mày không có quyền hạch hỏi tao Tao không chứa nó trong nhà là quyền của tao Hòa cười gần Bà con cô bác có mặt nơi đây xin nhớ dùm Lời tuyên bố của cậu Sáu tôi nheo Cậu nói là không chứa điều trong nhà nữa Và không cần có lý do gì khác hơn là quyền làm chủ nhà của cậu Như vậy, điều không có lỗi gì khiến phải bị trục xuất khỏi nhà Nàng bị bác nàng ghét mà khuất mặt Chưa kịp suy nghĩ vì sao và muốn phân buôi với mọi người như vậy Ông Hương bộ thân tức giận lên và ông hất hàm hỏi về chàng một giọng thách thức Ừ, tao đuổi nó như vậy à rồi mày làm gì tao, mày xúi nó kỹ tao hả Hòa không trả lời ông Hương mà quay sang bảo với điều Em đã bị bác em đuổi khỏi nhà Sao không vào cuốn lấy quần áo để đi cho rồi Khoan Mày tính suối nó đi đâu đó chứ Tôi biểu điều qua nhà tôi ở Ủa Vậy là không được Sao lại không được Cậu vừa đuổi nàng kia mà Ông Hương biết tính mình nóng giận mà lỡ lời Nhưng ông cũng cố cãi chạy cãi cối Tao đuổi nó về cái lấy Điều đâu còn thân nhân quý thuộc gì ở đó Thì nó đi đâu kệ nó Tao không chứa chấp trong nhà Và cũng không muốn thấy mặt nó ở nơi đây nữa Hòa lắc đầu cười lạc Cậu nói nghe không thông rồi Cậu đuổi điều ra khỏi nhà cậu Tức là cậu không còn trách nhiệm đối với nàng Cậu cũng thừa hiểu là Ngoài gia đình cậu ra Nàng không còn quen biết với ai Để tá túc dưới mái nhà người ta nữa Ngoài gia đình tôi Nhưng mà mày không có quyền Chứ nó ngang xương như vậy Trái lại tôi có đủ quyền ấy Vì tôi là chồng có điều Mày đi cưới nó chưa Mày dỗ ngược xương lại chồng Mày nói như vậy mà không biết mắc cỡ à. Mày chỉ tưởng cái đám hỏi sơ xài Vậy à, là chúng bay thành vợ chồng được sao Hòa thông nói Tôi không có giả nhân giả nghĩa Để lường công tráo của ai Tôi cũng không ý giàu ý mạnh Hiếp đáp người cô thế Hoặc là lật lộng bà con Ngược đãi người quyến thuộc Thì có gì mà tôi phải mắc cỡ Còn về việc của điều đây Tôi càng làm đúng phép hơn nữa Cậu thách tôi đi hỏi nàng Tôi cố gắng hết sức cho đủ những lễ thách của cậu Nếu nàng còn ở với cậu Thì rồi tôi cũng phải lo đến lễ cưới đàng hoàng đằng này Khi không cậu kiếm chuyện để đuổi nàng ra khỏi nhà Để nàng bơ dơ phận lạc loại Lẽ ra tôi phải bắt lỗi lại cậu Chứ sao cậu lại phải lỗi phải với tôi. Tôi nói cho cậu hay. Tôi kêu nàng về ở nhà may cho cậu lắm đó. Ông Hương hất hàm hỏi lại quà. Sao gọi là may. Mày đừng làm đòn sóc hai đầu. Mày tính bắt không cho gái của tao à. Cậu hay du quan giá quả cho người quá. Cậu đã tuyên bố với hết thảy mọi người. Có mặt ở đây là cậu đã đuổi điều ra khỏi nhà cậu. Tôi đem nàng về ở nhà tôi là một việc dĩ nhiên của một người chồng chưa cưới. Phải lo cho hậu giận của ý trung nhân của mình. Tôi không làm khó dễ lại cậu là may cho cậu lắm đó Giặt chừng như tôi là một đứa quỷ quyệt Tôi lén đưa điều đi ẩn mặt ở một đời khác Rồi chạy lo lễ cưới để đưa đến nhà cậu xin cưới nàng Lúc bấy giờ cậu kiếm đâu ra được điều mà gã cho tôi Còn nếu không làm vậy nữa Tôi cũng biểu điều đúc đơn kiện lại cậu mà vẫn được như thường Tao thách đó, nó làm gì được tao Nó lấy cơ gì mà kiện tao chứ Cậu đương quyền thủ hộ ruộng đất của nàng Cậu đuổi nàng đi mất tích để sang đoạt của cái của nàng à Nghe Hòa nói vậy, ông Hương ngẩn mặt nhìn chàng một lúc rồi nói vớt giác lại. Tàu giận lấy no chứ có phải đuổi thiệt đâu. Hòa cương quyết bảo với Điều. Bác đã làm em mất dinh dữ với mọi người, em còn ở trong nhà bác nữa được sao? Em cứ về nhà anh ở. Ông Hương bộ vỗ quát lên. Điều, tao cấm mày. Điều tức giận nói. Bác đánh tôi, chửi tôi rồi còn đuổi tôi đi ra khỏi nhà. Bác biểu xấu tôi như vậy Tôi xấu hổ với hết thảy bà con lối sớm ở đây lắm Tôi còn ở nhà bác nữa được sao Rồi mày không kể gì lễ nghĩa Đạo lý gì hết Để nghe lời xuôi dục càng dở của nó sao Điều phân dân lưỡng lượng Nàng chán nản không còn muốn sống với mái nhà của bác nàng nữa Nhưng nàng cũng không thể ngang nhiên Đến nhà hoàng một cách tự do như thế được Nàng không sợ thiên hạ chê cười nàng Vì ai cũng biết Ông Hương quả thật đối đãi với nàng Có hơi tàn nhẫn một chút Nên buộc lòng phải có phản ứng chống đối lại Nàng chỉ muốn sao cho cuộc tình duyên của nàng với hòa được hoàn toàn tốt đẹp Và về sau này khỏi có chăm biếm được gì Nàng còn chưa biết phải trả lời sao với ông Hương Thì đã nghe hòa đáp lại lời nói của ông Hương Xin lỗi cậu 6 Tôi thiết tưởng Cậu đừng nói đến đạo lý về lễ nghĩa gì nữa thì hơn Cậu tham giàu mà ép duyên điều Nhưng nàng đã yêu tôi Và nhất định không nhận lời lấy người đàn ông nào khác trước khi tôi chánh thức đi hỏi nàng Cậu biết gia đình tôi nghèo Không sao lo một lễ hỏi xứng đáng, nên cậu mới thách thức tôi đủ điều, nào là phải có người có quyền chức lớn trong tỉnh đứng ra làm mai, nào là phải lo sắm nữ trang bằng hộp sòn quý giá, nào là phải đủ mấy mâm lễ vật mất tiền trong một thời gian kỷ lục, nhân dân Những điều kiện bắt buộc của cậu khó có ai làm cho được và cho kịp giờ, nhưng gia đình tôi nghèo mà ăn ở có nhân đức, nên được nhiều người hảo tâm giúp đỡ và cho tôi hoàn thành những điều kiện bắt buộc của cậu. Lẽ ra cậu thấy tôi thương yêu điều như thế, cậu phải hồi tâm thành thật tác thành cho chúng tôi. Không ngờ cậu lại quán hận tôi thêm Quyết tình chia rẽ tôi ra hơn nữa Hòa thao thao nói lên cho mọi người biết Tâm địa hẹp hòi của ông Hương Khiến ông tức giận đỏ mặt lên Mà ngẹn họng không chối cả gì được Ông chỉ cười lạc như thách thức lại Hòa thử làm gì được ông Nếu ông đổi ý không quả điều cho chàng Dầu người trong làng có cười ông đi nữa Thì cũng không ai ngăn cản được quyết định ấy Ông nhất định đánh phá cho tan đám hội nọ Không còn e ngại hay nương ta gì nữa Hòa dường như cũng hiểu được ý nghĩ của ông Hương Chàng cười lạc và nói tiếp Điều và tôi yêu nhau một cách chánh đáng Không ai có thể chia rẽ được đâu Cậu đừng tức giận tôi mà phá cho hôi vô ích Ông Hương lúc ấy mới mở lời bảo Mày giỏi lắm Mày biết được tao muốn gì Nhưng tao hỏi mày Tao là bác của nó thay quyền trưởng tộc Không bằng lòng gã nó cho mày Thì mày có cưới được nó đàng hoàng không Sao lại không A thằng này nó lạ quá he Thở đời nay tao chưa nghe ai nói ẩu như mày Ai cho phép mày làm đám cưới với nó Mày trả lời cho tao nghe coi Mày làm sao làm đám cưới được với con điệu nó tao không bằng lòng Biết ông Hương đã lọt vào cái bẫy của mình qua liền hỏi dẫn lại Nếu tôi làm được cậu cá gì với tôi Ông Hương vẫn bị thua trí nên về giặt nói Cần gì phải cá Mày làm sao cứ làm thử cho tao coi Tôi dạy gì nói ra bây giờ Cậu cứ nhớ mắt lên mà chờ xem Nghe Hòa nói vậy, ông Hương càng nóng nải, muốn biết chàng làm cách nào để cưới được điều, mà vượt qua được sự bất đồng ý kiến của trưởng tộc bên đàn gái. Ông độ trừng Hòa chỉ nói càng, trong khi cãi lẫy, kẻ mất bình tĩnh thường hay lỡ lời nói, và làm trò cười cho người bàn quang. Ông Hương đã bị Hòa dồn ông vào thế bực tức, và nói càng mấy lần rồi. Ông không bỏ qua cơ hội quật ngược lại chàng, khi chàng đã nói trật sách trật dở hết. Ông gật đầu bảo với Hòa, Ừ, thôi, tao đánh cá với mày đó thì không Nếu tôi nói trúng lý thì cậu tính sao? Ông Hương dội phân bua với mọi người Có bà con làm chứng giùm tôi nghe Bà con có nghe thằng Hòa nói khi nãy không? Nó bảo là mặc dầu không có sự đồng ý của tôi Nó cũng có thể cưới con đều một cách đàng hoàng Bất chấp đến phong tục cổ truyền Tôi mới nghe thấy nó là thằng nói ngang ngược quá trời như vậy à. Nếu nó không dụ dỗ con cháu tôi trốn theo nó Làm sao nó cưới con này qua mặt tôi được? Hòa cười tẩm tiểm <cười> Vậy mà tôi làm được và làm đúng luôn Chứ gì khổ tịch nào đứng chứng cho mày Mày dốt nát không biết luật lệ gì hết trơn à Tưởng dễ lắm sao Bởi vậy tôi mới đánh cá với cậu Là nếu tôi làm không được Tôi sẽ bỏ xứ bỏ làng mà đi biệt tích luôn Còn để cậu thua tôi Cậu tính sao Ông Hương chỉ về điều khoát tai bảo Tao cho không nó cho mày và châm vào thêm một câu nghĩa mai Chừng đó cậu không cho cũng không được mà Nhưng thôi cậu đã đánh cá Thì tôi cũng xin bắt cá với cậu Mày nói đi Mày làm sao cưới con điều mà không cần có sự đồng ý của tao là trưởng tộc Và thay quyền cho cha mẹ nó Và hỏi vặn là ông Hương Bộ Thân Cậu có đọc hiến pháp không? Hương Bộ Thân ngẩn người ra Hiến pháp? Hiến pháp nói gì vào vụ này chứ? Trong trường hợp bất khả kháng Một đôi thanh niên nam nữ đến tuổi trưởng thành Có thể tới một viên chức hộ tịch địa phương đang ở Để yêu cầu viên chức ấy làm lễ giá thú cho Điều mồ côi cả cha lẫn mẹ Được cậu là bác của nàng nuôi nấng trong nhà Nhưng cậu không bằng lòng cả nàng cho người nàng yêu Mà trái lại còn muốn giết chết hạnh phúc của nàng Trong một cuộc ép duyên vô lý Nàng đã đến tuổi trưởng thành Nàng có quyền phản kháng lại cuộc ép duyên ấy Và nhờ chính phủ phối hợp cho nàng với người đàn ông nàng đã chọn lựa Như vậy không có gì là trái với đạo lý cả Ông Hương xám mặt lại Ông là chức diệt Chỉ giỏi cải lý nơi đình trung Chứ thật là dốt luật Ông không về trong hiến pháp có nói đến điều ấy Ông lẩm bẩm bảo Người ta nói uh, luật nước còn thua lễ làng Hòa cãi lại Hồi đó nói vậy còn được Bây giờ thì không được đâu Luật nước ai ai cũng phải giữ Cậu muốn chống lại phép nước phải không Ông Hương vội xua tay nói Không không phải tao à. Muốn nói vậy à mày ham gại tao vợ thấy bi quá vậy và lại hất hàm bảo với điều Bác em đã đuổi em rồi Sao em còn đứng đó Em cứ đi ra tỉnh với anh Chúng mình sẽ làm đám cưới với nhau một cách công khai đàng hoàng Nửa tháng sau em sẽ là vợ chính thức của anh Khi ấy bà Hương đã ra đứng dưới vòng bầu bên hè Bà thấy ông chồng đuối lý Vợ nắm lấy tay điều kéo sẵn vào nhà mà nói Mày không có đi đâu hết á Ông nóng giận ổng nói vậy chứ Còn có tao đây làm gì Thằng Hoà nó chọc tức ổng để bắt không mày sao được Nó muốn cưới mày à Cầu nó lại lục sói tráng nó trước vợ chồng tao Mà còn chưa biết được không nữa thay Bà Hương kéo lôi điều vào nhà nhốt nàng trong phòng Ông Hương thấy vợ làm được việc Liền điểm mặt quà và nói Từ đây à Mày đừng có bước tới nhà tao nữa nha Tao cấm cửa mày đó Quà kêu điều mấy tiếng Không thấy nàng trả lời Chàng nuốt hận mà bảo với hư bộ thân Cậu không có quyền không cho tôi đến thăm điều Tao không mua mày tới nhà tao Chàng ràng khó coi lắm Nhưng điều là vợ chưa cưới của tôi Nếu cậu ức hiếp nàng quá tôi đi thua cậu Cậu không có quyền giam giữ nàng trong nhà Trái với ý muốn của nàng Ông Hương khoát tay đuổi chàng đi Tao giữ cháu tao trong nhà để dạy nết na cho nó. Mày có giỏi à làm gì tao, mày đi làm đi. Còn việc hứa hôn với mày đó hả, tao không nuốt lời. Nhưng tao kỳ hẹn cho mày một tháng nữa, mày phải đem lễ cưới đến nhà tao. Bằng không à, thì tao trả lễ hỏi và quý hôn ước luôn. Cháu tao không thể chờ mày lâu hơn nữa. Ông Hương nói xong bỏ đi vào nhà. và tức giận run cả người. Ông Hương mấy lần nuốt lời, không trọng tính nghĩa là gì hết. Ông ý giàu, ý mạnh Thì ông có làm ngang cách nào Hay là vô lý đến đâu Ông cũng có đồng tiền che chở cho ông Và đổi đen ra trắng không khó khăn gì Chàng hầm hầm đứng nhìn vào nhà mãi Ngôi nhà cổ kính và vững chắc qua nhiều đời Quyền thế và phong kiến ấy Như một bức tường thành bao bọc Cho những con người nặng đầu óc quan lại và hủ lộ Mà không chịu cố gắng tiến theo trào lưu mới Nó là một ung nhọt đã trải qua nhiều đời Mà phải có một biến chuyển mạnh Mới có thể bướng hết gốc rễ và đổ nó đi Nhiều năm rồi dân làng chờ đợi biến chuyện ấy qua những lời đẹp đẽ và hứa hẹn xuân Thằng Bình thấy anh nó đứng thẩn thờ như vậy mới kéo tai Hòa đi về nhà bảo Họ giàu mình nghèo làm sao đối địch lại họ được Tao chán quá thời buổi này mà còn có những bất công phi lý như thế Thằng Bình rỉ tay anh nó tôi có cách trừng phạt họ anh à Cách gì tôi lén đốt nhà họ Hòa sửng sốt nhìn em mà dám làm việc đó sao Chứ anh nghĩ coi, họ ỉ giàu, họ ức íp mình quá Mà cái giàu của họ lại do họ bóc lột cướp giật của thiên hạ mà ra Tới mình là bà con của họ mà họ còn so đo tranh giành ruộng đất tiền chút Họ còn muốn đuổi mình ra khỏi làng cho bơ vơ khốn khổ như chó đó vậy Cậu âm mưu đốt nhà người ta để chiếm lại đất mấy lần rồi Mà vì không ai dám phanh phùi việc đó ra Mình làm vậy với cậu là để trả thù luôn cho người khác Hòa lắc đầu nghiêm vọng bảo Mày phải xua đuổi cái tư tưởng đó ra khỏi đầu óc mày Mày đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa Cậu sáo làm cho gia đình mình khổ sở, nhục nhã và cay đắng trăm triều Nhưng rồi một ngày kia, trời sẽ phạt cậu mà khiến xui cho có người đối xử với cậu Như cậu đối xử với gia đình mình ngày nay Mẹn ơi, chờ đợi ngày trời phạt cậu thì biết đến bao giờ Ta nói trời phạt cậu, có nghĩa cậu làm ác thì gặp ác Cậu gieo gió có ngày gặp bão Cậu cứ cái hạt giống xấu hoài, cậu làm sao có mùa tốt Nhưng mình có chống lại cậu, cũng chống lại một cách đường hoàng Đừng làm việc lén lút mà không tốt rồi em xong hòa lại nói nhỏ với nó. Lát nữa nếu có người phát tới nhà kiếm tao, mày cứ nói là tao đồng ý rồi và kể như sáng mốt tao có mặt ở ngoài ruộng. Ủa, anh không về nhà sao? Anh đi đâu vậy? Tao ra chợ Mỹ, đi tới nhà ông hội đồng để bàn tính với ổng coi phải làm thế nào chứ không lẽ để cho họ ăn hiếp như vậy được. Hòa đến nhà ông hội đồng, thuật hết mọi sự cho ông nghe. Vốn là thầy dạy học trước kia của quà, ông hội đồng hết lòng giúp đỡ người học trò thông minh và khạnh ấy. Ông bảo với chàng Cháu trở về bàn tính là với điều cho chắc đi Nếu hai người cương quyết cháu làm tới Hòa sẽ nói với ông thầy Kiện bệnh Quen thân với Hòa lắm Lo cháu những giấy tờ cần thiết phải nạp vào hồ sơ Hòa trở về làng Chàng đi qua ngang cổng nhà Hương Bộ Thân Thấy có vẻ canh chừng nghiêm trọng Ông Hương đã cấm cửa chàng Và cũng không thả lỏng điều ra để gặp mặt chàng Ông lại mua một con chó lạ về để giữ nhà Người quen biết với ông tới nhà cũng bị chó sủa dữ dội Hòa cần gặp điều Chàng suy nghĩ mãi mới ra một kế Và bảo với chị hai của nàng Chị còn bột đỏ làm bánh ít không Ủa Bữa nay em thèm ăn bánh ít sao Ngoài chợ cũng bán Cần gì phải làm để mất công em chờ đợi Quà cười tủm tiểm Không phải em thèm ăn bánh đó Mà em muốn có một cái bánh ít không có nhân Và bột bánh nó phải vừa dẻo Vừa dai Vừa dính Chuy vậy Ấy chị đừng hỏi Chị có thể làm cho em một cái bánh như vậy nổi trong tối nay không Chị hai của quà chợ phì cười và hỏi Bộ em muốn đi ăn trộm nhà ai Nên nhữ chó ăn bánh dính răng mà sủa không được đó à Điều này chắc là đi Ăn trộm ái tình quá Hòa gật đầu thú nhận Em tính tối nay tới nhà cậu 6 gặp điều Ý Cậu Sáu không ưa em Làm như vậy cậu bắt được Cậu bêu xấu chết Cậu dám phao vô cho em những việc khác Nhưng em cần gặp điều lắm chị à Chị giúp giùm em Em chỉ đứng ngoài cửa sổ để nói chuyện với nàng thôi Chị nghĩ coi Cậu 6 nhốt nàng trong phòng Nàng buồn rầu và nhớ thương em Em tất phải tới đó để an ủi nàng Và chứng tỏ cho nàng thấy là em không bỏ bê đến nàng Chị gái bao giờ cũng cưng chiều em trai Tuy chị hai của Hòa ngõ lời ngăn cản chàng Đừng mạo hiểm đến nhà hương bộ thân Xong nàng nghe Hòa nói khó mãi Nàng cũng siêu lòng Tối hôm ấy nàng đưa cho chàng một cái bánh ít có thoa mỡ Hành bên ngoài rất thơm ngon và bảo với chàng Có gặp mặt nó thì nói gì cho gấp rồi về nha em Hòa đợi tới nửa đêm mới đi tới nhà cậu hương bộ Con chó lạ bị xích bên thêm nhà Nghe tiếng chân đi rón rén đến liền ngóc đầu nhìn ra Sủa lên mấy tiếng Hòa liên quan cho nó cái bánh ít Hưởng thấy mùi thịt mỡ thơm Con chó thăm ăn nọ Táp ngay bánh vào miệng Hòa đi vòng sau hè chung rào vào Chàng đến bên cửa sổ phòng điều Nghe ngóng một lát nhận thấy người yêu còn thích Chàng cỏ nhẹ lên cửa Theo một lối gõ riêng Mà điều nhận ra ngay được Điều đang chống tay Ngồi rầu rỉ bên ngọn đèn trong Nghe tiếng gõ cửa thì mừng húng, chạy đến mở cửa sổ ngay Nàng lo sợ bảo với chàng Anh phải coi chừng con chó mới đem về Hoà kề miệng bên sông Hôn nhẹ lên má nàng mà bảo Em khỏi lo Nó không sủa cắn gì được nữa đâu Trong ít nhất là 10 phút Giờ này sao em chưa ngủ Chắc đợi anh đó à Điều gật đầu Em vừa chờ đợi mà cũng vừa lo sợ cho anh Cũng tại em thiếu quả quyết Phải chiều hồi sáng em lấy quần áo đi theo anh Coi cậu Sáu làm gì được không Điều đưa tay vuốt da bên mặt chàng Em cũng muốn được vậy lắm Xong không nở đoạn tình đoạn nghĩa với bác em Dù sao bác cũng là anh của cha em Bác có xấu với em Nhưng em không thể ngang nhiên chống cự lại bác E thiên hạ chê cười và bực mình Nhưng cậu Hương không phải như người khác Cậu không có tình thương mến bà con Quyến thuộc Cậu đã cắm cửa nhốt em trong phòng Làm cho hai đứa mình thương nhớ nhau lắm Mà không thấy mặt nhau Thử ráng chịu vài ngày nữa xem sao Anh không chịu nổi đâu Điều à Cái khổ nào bằng hai người yêu nhau Gần nhau như trong gan tất Mà lại dường thể bị xa cách đến ngàn trùng Một ngày vắng mặt nhau Còn không thiết sống thay Huống là phải tương tư chờ đợi đến mấy ngày nữa lận Điều thở dài Tình yêu của hai đứa mình cứ gặp ngăn trách Và chướng ngại hoài Hoà thò ta vào sông cửa vịnh lấy vai tàn Tụi mình phải cực lực tranh đấu Ơ kìa mà sao em lại nhăn mặt Điều gượng cười mà chảy nước mắt Không có gì đâu Em nhíu mày chút ít vậy mà Điều có gì làm em đau đớn Hồi nãy anh bớt mạnh lên da em Dường như em chịu không nổi Tại sao vậy điều Có phải cậu Sáu đã đánh em thêm nữa Sau trận đòn phủ phàng hồi sáng không Điều bị chạm vào niềm đau đớn trong lòng Bưng mặt khóc nất lên Hòa hiểu ngay lời phỏng đón của mình là đúng Câm hờ nghiến răng mà bảo Sao em để cho cậu đánh đau như vậy Em không phản kháng lại à Cậu ý thế hiếp đáp em Em cứ hô quán ầm lên cho mọi người hàng xóm đều hay Người ta là lớn Mà không kể gì đến tình bà con Em nể nang họ làm gì Điều sụp sùi như khóc Hồi sáng Sau khi cãi lại ở ngoài cổng Bác Sáu không ngớt đai nghiến em Là bác nuôi ông tay áo Nuôi khỉ dồn nhà Bác đề quyết cho em đã ăn cắp sách thần Mà trao cho anh Để anh làm điều rỉu cực Và hạ uy tín của bác ở trong làng Em cãi lại quả quyết là không có hành động như thế Bác nóng giận mới đánh em Em tính liều mạng nằm êm cho bác đánh cho chết Mà khỏe thân hơn Nhưng em nghĩ đến anh Đành phải chịu nhịn thua bác Hòa ơi Nếu em nóng giận thêm một chút nữa Chắc hai đứa mình không còn gặp nhau Hoà nghe điều nói Cảm động chảy nước mắt nghẹn ngào bảo với nàng Anh làm khổ cho em quá Nhưng mà tụi mình không thể cứ nhịn nhục mãi như vậy mãi được Cậu Sáu làm quá lố rồi Anh phải đi thưa cậu mới được Điều nắm lấy tay Hoà hỏi lại Anh thưa với ai Thưa làng à Làng với bác em là một phe Chắc sẽ sửa chìm xuồng vụ này Còn nếu thưa chỗ khác Em phải đứng đơn tố cáo bác Là một điều xấu hổ mà em không muốn làm Hơn nữa còn phải đi khám bác sĩ, lấy giấy chứng thương rắc rối và lôi thôi lắm. Bác em á, vẫn có thể chối được như thường và cho là em muốn vô quan bác để tiện việc bỏ nhà đi. Đằng này mình cũng nghèo hơn và thiệt thòi hơn khi đưa lên cửa công. Hòa nén giận nói cho điều nghe cuộc vận động của chàng. Chàng bảo nàng miên một cái thơ kể lễ hết sự tình bị ấp bức như thế nào để chàng trao qua cho luật sư. Chàng lấy thẻ căn cứ khai sinh của nàng để làm những thủ tục giấy tờ theo lời căn giận của ông hội đồng. Điều mở tủ Lấy những giấy tờ cần thiết Mà trao cho quà Anh nên cẩn thận mà hành động Em nóng lòng chờ xem việc này ra sao Quà cảm động nhìn người yêu Chàng biết Điều cũng đã nghĩ đến những hậu quả Có thể là tai hại lắm Sẽ đưa đến cho hai người Nếu điều dữ tính của chàng bị thất bại Nàng yêu chàng Đánh liều nhắm mắt tin theo ý chàng Nàng không cần biết sẽ thành công hay thất bại Lấy chàng làm chồng không được Nàng cũng không cần thiết cuộc sống nữa Cần gì nàng phải giữ gìn dè dặt Nàng cũng không còn cách nào làm khác hơn Thà cứ dẫm lên dư luận mà đi Hay dở gì rồi đây mọi người sẽ biết Hòa kề môi hôn nhẹ bên má nàng Thế nào cũng gặp phải phản ứng của vợ chồng cậu Sáu Anh chỉ lo ngại cho em còn ở dưới mái nhà cậu Điều ngẹn ngào Vì yêu anh em không sợ một điều gì hết Khó khăn nào chúng mình cũng phải cố gắng vượt qua Nếu không vượt nổi chết là cùng Điều ơi không bao giờ anh quên được những lời nói của em trong đêm nay Hòa bình rịnh chia tay nàng Anh cố gắng, dĩ nhiên rồi, tranh đấu cho tình yêu đôi ta Anh phải hết sức làm những gì anh có thể làm được Cầu xin trời Phật ủng hộ cho chúng ta Hòa là người ít tin tưởng và thần quyền Nhưng chẳng đã chịu ảnh hưởng của Điều Cô gái hiền hậu này mỗi khi đụng chạm vào một tình thế khó khăn hay rắc rối Thì nàng lại quen miệng mà cầu khẩn như vậy Điều nhìn theo bóng Hòa đi lẫn dưới bóng cây tối để ra bên rào Con chó của ông Hương vừa mới mua Còn nằm nhơ những mánh ít dính dẻo nhẹo ở răng mãi chưa xong Hòa ra đường cười lên một tiếng khẽ Và đi trở về phía nhà chàng Chàng không về Hành động mà chàng tưởng là đã kín đáo lắm ấy Lại lọt vào cặp mắt rình rập của ông Hương Ông này tình cờ mở cửa ra giường để đi tiểu Chợt trông thấy Hòa men theo cây giường mà ra đường Ban đầu ông không thèm hỏi Và mong sao cho con chó giữ của ông Trông thấy Hòa về nhảy trộm táp nơi đùa chàng một miếng Cho ông được hả lòng câm tức Nhưng con chó ăn hại kia Lại không làm đúng như điều sợ cậy của ông vào nó Ông tức giận đi tìm nó Thấy nó còn nhai vật gì sàm sạp trong miệng Ông Hương tức giận lắm Biết nó mắt mưu trám hồng của Hoàng Ông tức mình xuất ngay một đá vào mình chó mắng Đồ bư Vậy tao tốn tiền mua mày để làm cái gì Con chó đang ăn bị cú đá đào Tưởng ông Hương muốn giật lấy phần ăn của nó Giỏi ngầu lên một tiếng rồi táp đại Ông Hương bị táp trúng quần Càng thêm tức giận hơn nữa Giỏi la ôm sờm lên Con chó phản chủ Mày dám cắn tao hả Tao đập chết mày đó Con chó nọ chưa hết dính răng Cứ cắn ống quần ông mà dùng dần mãi Ông Hương cả sợ Bịnh rịnh lấy lưng quần và la làng chói lối Bơ người ta Con chó này kỳ quá Nó điên rồi Hết tập 14